sự diệt trừ của các thọ vì gọi những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ tùy tri vậy, này các tỳ Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những pháp ấy, này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, bị diệu, vượt tầm của luân lý xuôn tế nhị. Chỉ những người có trí mới có thể nhận biết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 giữ chư phi hữu tưởng phi vô tưởng luật sau khi chết chấp bản ngã hữu tưởng phi vô tưởng với tám độ chấp những vì đầy chấp bản ngã có sắc không có bệnh sau khi chết hữu tưởng phi vô tưởng bản ngã là vô sắc bản ngã có sắc mà cũng không có sắc bản ngã là hữu sắc và cũng phi vô sắc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 Chúng sẽ chấp cả tám luận chấp trên Hay một trong những luật chấp trên Ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa Này các vị kheo Như lai tùy tri như thế này Những sợ kiến ấy chấp trước như vậy Sẽ đưa đến những còi thú như vậy Sẽ tác thành những định mạng như vậy Như lai tuệ tri như vậy Ngài tùy tri hơn thấy nữa Và Ngài không chấp sợ tri ấy Nhờ không chấp trước sợ tri ấy Độ tâm biểu tịnh tịnh, ngài như thật tùy tri sự tập khởi, sự trừ của các thọ, vị, ngọ, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ tùy vậy, này các tỳ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp tưởng những pháp ấy. Này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh diệu, vượt ngoài tâm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 Lại có một bản ngã khác vượt ngoài tất cả không vô biên xứ. Nhận hiểu thức là vô biên, đạt đến thức vô biên xứ. Bản ngã ấy, ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy, tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy, khi thân hoại, bị hủy đát, tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản gã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt như vậy.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 Như Lai tùy tri như vậy, Ngài tùy tri hư thế được và Ngài không chấp sợ tri ấy. Nhờ không chấp trước sợ kia ấy, nội tâm được tịch tịnh, Ngài như thần tri sự tầm khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị, giọng, dự nguy hiểm và sự xuất của chúng. Nhờ tri như vậy, nay các tỳ kheo Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ những pháp ấy.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 Này các tỷ kheo Có một số sa môn bà lá môn Chủ trương hiện tại niết bàn luận Chấp trước sự tối thượng Hiện tại miếp bàn Của loài hữu tình Với 5 luận chấp Và những sa môn bà lá môn này Y chỉ gì, căn cứ gì Chủ trương hiện tại miếp bàn luận Chấp sự tối thượng Hiện tại miếp bàn Của loài hữu tình Với 5 luận chấp Này các tỷ kheo Có sa môn hay bà lá môn Chủ trương và quan niệm Khi nào bản ngã này tận hưởng sung mãn 5 món dục lạc Như thế Bạn ngã ấy đạt đến tối thượng Niết bàn của loài hữu tình Một vị khác lại nói Này ông Thật có bạn ngã ấy như ông nói Tôi không nói bạn ngã ấy không có Nhưng bạn ngã ấy như thế Không phải hoàn toàn Đạt đến tối thượng niết bạc Vì cớ sao? Vì rằng tính có dục lạc và vô thường, khổ, biến dịch Vì tánh của chúng là biến dịch, chuyển hóa Nên ư, bi, hổ, muộn, nạn, phát sanh Khi nào bạn ngã ấy ly các dục lạc, ly các ác pháp Đạt đến và an trú vào đệ nhất thiền Thiền định này có tầm, có tứ, có hỷ và có lạc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 Này ông, thật có bản ngã ý như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế, không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng hiện tại niết bàn. Vì cớ sao? Vì ở đây tâm thọ nên gọi là thô tháo. Khi đã bản ngã ấy xả và xả khổ, diệt trừ hỷ và u về trước, đạt đến và an trú vào đời tứ thiền, này không khổ. Không lạc, xã niệm thanh tịnh Như thế, bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại huyết bàn Như vậy, có người chủ trương tối thượng hiện tại huyết bàn của loài hữu tình Này các tỉ kheo, những sa môn bà Nam môn ấy chủ trương hiện tại niết bàn luận Chấp trước sự tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình với 5 luận chất Này các tỉ kheo Nếu có những sa môn, bà la môn nào chủ trương hiện tại huyết bàn luận, chấp sự tối thượng hiện tại huyết bàn của loài hữu tình, những vị này sẽ chấp cả năm luận chấp trên hay một trong năm luận chấp trên. Ngoài ra, không có một luận chấp nào khác nữa. Này các tỷ kheo, như lai tuệ thiên như thế này, những sợ kiến ấy chấp trước như vậy sẽ đưa đến những cõi thú như vậy. Sẽ tác thành những định mạng như vậy Như lai tùy tri như vậy Ngài tuệ tri hơn thế nữa Và Ngài không chấp sợ thi ấy giờ không chấp trước sợ thi ấy Nội tâm được tịch tịnh Ngài như thật tùy tri sự tập khởi Sự diệt trừ của các thọ Vị ngọt Những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng Nhờ tùy tri như vậy Này các tỉ kheo Như Lai được giải thoát hoàn toàn Không có chấp thủ Những Pháp ấy Này các tỉ kheo là những Pháp sâu kính Khó thấy, có chứng tịch tình Bị diệu Vượt quài tầm của luận lý Xu Tế nhiệm Chỉ những người có trí mới có thể nhận biết Những Pháp ấy Như Lai tự chứng tri Giác ngộ và truyền thuyết Mà chính những Pháp ấy Những ai như thật chân chánh Tán tháng Như Lai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 Nhờ không chấp trước sự phi ấy, nội tâm được tịnh tịnh, như thật tùy tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị, giọng, những nguy hiểm và sự xuất của chúng. Nhờ tùy như vậy, đây các đệ kheo Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Này các tỷ những sa môn, bà la ấy luận bàn về quá khứ tối sơ,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 Chấp trước như vậy sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mệnh như vậy. Như Lai tùy như vậy, ngài tùy tri hơn thế nữa và ngài không chấp sợ tri ấy. Giờ không chấp trước sợ tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. như thật tùy tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị, ngọ, những nguy hiểm và sự xuất của chúng. Nhờ tuổi chi như vậy, Này các tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, Không có chấp thủ. Những biện pháp ấy, Này các tỷ kheo, Là những pháp sâu kính, Khó thấy, khó chứng, Tịch tình, bị dịu, Vượt ngoài tầm của luận lý Xu Tế nhị. Chỉ những người có trí, Mới có thể nhận biết, Những pháp ấy, Như Lai tự chứng tri, Giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy,